Thiên ngư vệ không bị tử thương nhiều, Long tộc tử thương gần một vạn. Trong phút chốc mọi người nhìn hướng bạo tạc thú, Biểu tình phức tạp. Trong đó công dương tiên Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ là buồn bực nhất. Thuộc hạ của mình bị nổ chết nhiều như vậy. Trên bầu trời có ba quần thể đứng. Một phe Diêm Xuyên, Một phe Địch Nhân Kiệt, Một phe công dương tiên. Quần thể ba phe cùng nhìn chầm chầm bốn bạo tạc thú to lớn. khục khục khục khục. khụt Hình như bốn bạo tạc thú không quen biết nhau, phát ra tiếng cười rùng rợn, liếc nhau. Một bạo tạc thú trầm giọng nói. Ta sinh ra ở kỷ đệ tam. Ta cũng là kỷ đệ tam. Ta cũng vậy. Ta sinh ra ở kỷ đệ nhị. Bốn bạo tạc thú trò chuyện quen biết nhau. Nhưng hình như bạo tạc thú không mấy thân thiện với nhau, vài xếp đối phương. Bùng, bùng, bùng. Lại là ba Văn sơn bay ra, ở giữa không trung Văn sơn nổ tung. Sau đó lại có ba bạo tạc thú rớt xuống mặt văn Bảy con bạo tạc thú. Công dương tiên Tây Hải Long Hoàng, thành tổ Địch nhân kiệt thậm chí là Diêm Xuyên không biết nên nói gì. Bảy con bạo tạc thú. Có phải là sẽ có thêm nữa không? Cái này mà là hại nhãn gì, là ổ quái vật thì có. Diêm Xuyên nhớ mày hỏi. Ngao Đông, hại nhãn phong ấm này bắt đầu từ khi nào? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lắc đầu, nói. Ta không biết. Thời kỳ Thái Tổ Cự Long đã có rồi. Thái Tổ Cự Long chưa từng nói với ai nghe. Cũng không cho phép ai đến gần. Ta không biết rõ, chỉ biết là Long tộc ta đời đời thủ hộ Hải Nhãn. Âm âm! Cửa Hải Nhãn bỗng có khí thế khổng lồ toát ra. Khí thế khủng bố làm đám cường giả hoàn toàn biến sắc mặt. Tây Hải Long Hoàng thành Tổ Kinh sợ nói. Cửa hải nhãn còn có cường giả mạnh hơn. Két két két két. Khí thế cường đại làm vỡ hải băng vốn đã đầy vết rạn Có thứ bị chấn thành bột phấn chậm rãi rót vào cửa hải nhãn. Bảy bạo tạc thú nhìn chầm chầm vào cửa hải nhãn. Út út út. Hình như là tiếng leo trèo. Cửa hải nhãn chậm rãi thò ra một cái sừng đỏ rực. Sừng chui ra, có bạo tạc thú gấp đôi mấp mấy bò ra ngoài. Bạo tạc thú to gấp hai đỉnh đầu có một cai sườn to, hình dạng sườn giống như vương miệng, rất là bá khí. Đột giác bạo tạc thú hú dài, rai, hư không bỗng lắc lư. Huyện cốt tử nhếu mày nói, bạo tạc thú, loại thần thu thiên địa khó được có một con mà cũng có vương giả sao. Bảy bạo tạc thú nhìn chầm chầm độc giác bạo tạc thú, lộ vẽ cảnh giác. Bảy bạo tạc thú gầm ngư hướng độc giác bạo tạc thú. Rai! Độc giác bạo tạc thú không để ý tới bảy bạo tạc thú, nhìn hướng cửa hải nhãn. Độc giác bạo tạc thú trầm giọng quát. Vị phong ấm quá lâu rồi cùng nhau ra đi. Vù vù! Vù vù! Vù vù! Lại có 5 văn sơn bay ra. Nổ tung đáp xuống mặt văn. Có tổng cộng 12 bạo tạc thú cùng nhìn hướng độc giác bạo tạc thú. Một bạo tạc thú mở miệng hỏi. Rai, ngươi là ai? Tại sao không giống như chúng ta? Độc giác bạo tạc thú rốn to. Ta sinh ra trong đệ nhất kỷ. Sau này các ngươi phải nghe lời ta. Âm âm. Ầm, ầm, ầm, ầm. Xung quanh độc giác bạo tạc thú bỗng nhiên bốn phương tám hướng hư không bạo tạc Uy thế cường đại mạnh hơn hai con bạo tạc thú lúc nãy nhiều Đám bạo tạc thú không muốn Rai Độc giác bạo tạc thú gầm ngừ Rai Độc giác bạo tạc thú muốn dùng tiếng rống đè ép đám bạo tạc thú Trên bầu trời Đông Hải không khí biến quá dị Các nhân vật chính giờ biến thành kẻ bàn quang Không thể nhúng tay vào 13 con bạo tạc thú tranh đoạt Nhúng tay Địch nhân kiệt Công dương tiên đều muốn bắt một con bạo tạc thú mang về Nhưng dù ngốc cũng biết xong tới là chết chắc Đành ngóng trông nhìn Đang khi mọi người nhớ mày Diêm xuyên nhướng mày nhìn bầu trời. Chỉ thấy bầu trời ban đầu đổ tuyết nay biến mất thay thế là vô số bạch quan bao phủ. Âm ầm. Một cột sáng tinh khiết sông hướng Đông Hải. Xẹp xẹp xẹp. Cột sáng đi qua đâu là sông băng hòa tan, khí thế cực kỳ mạnh mẽ toát ra. Cùng với khí thế này trong hư không bình bồng từng đó hoa mai. Hương hoa bốn phía, vạn dặm mai bay, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. 13 ba bạo tạc thú đang tranh luận cùng nhau quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong cột sáng màu trắng có một nam nhân áo trắng đứng, y phục của nam nhân theo từng đó hoa mai, rất tinh khiết. Nam nhân cột tóc sau đầu, mặc như có tầm sương không thấy rõ ràng. Công dương tiên nhớ mày nói. Thánh nhân! Địch Nhân Kiệt cũng hơi biến sắc mặt nói Tây Môn Thánh Nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow Mười chương 12 tranh nhau bạo tạc thú Giờ I.F.M. Xuyên cũng nhận ra là Tây Môn Thánh Nhân ngày xưa tại linh cảm cương vực đối chiến với bác ác lão ma Tây Môn Thánh Nhân đứng trên trời cao nhìn xuống đám bạo tạc thú. Trong thanh âm của Tây Môn Thánh Nhân chất chứa kinh ngạc. Bạo tạc thú. Độc giác bạo tạc thú đi tới đằng trước nhất trong ánh mắt không có sợ hãi. Thánh Nhân sao? Tây Môn Thánh Nhân mở miệng nói. Là hải nhãn của Đông Hải. Thì ra phong ấm về thần thú các ngươi. Ta là Thánh Nhân Thiên Địa, các ngươi có thể gọi ta là Tây Môn. Bây giờ ta hỏi các ngươi, ai nguyện ý theo ta đi? Độc giác bạo tạc thú lạnh lùng hỏi, Rai, thu bạo tạc thú chúng ta làm nô bột. Thánh Nhân chịu được không? Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng nói, “A! xem ra ngươi mạnh nhất trong đám bạo tạc thú. Theo ta được không? Chúng ta cùng lập khế ước đồng đẳng như thế nào? Độc giác bạo tạc thú gầm lên. Rai! Hư không quanh thân Tây Môn Thánh Nhân khó hiểu hỏi. Tây Môn Thánh Nhân vung tay, hư không bạo tạc bình tĩnh lại. Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng nói. Ngươi có biết là ta có thể điều động bảy nữ nhân, thứ này vô dụng với ta? Độc giác bạo tạc thú hư lạnh một tiếng. Vô dụng, thánh nhân thì sao? Ta thấy thiên địa không hoàn mỹ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thượng cổ thánh nhân sao? Vù vù, độc giác bạo tạc thú đi tới gần tây môn thánh nhân. Bạo, âm âm, độc giác bạo tạc thú khó hiểu hỏi, uy lực khủng bố gấp 10 lần. Bạo tạc hình thành hố đen to cỡ trăm vạn trượng. Hố đen cắn nút bốn phía chấp mắt lan đến ba phương đường xem. Diêm xuyên biến sắc mặt tóc chật biến thành màu đỏ rực. Huyết hải. Âm âm. Vô tận huyết hải bao phủ 10 vạn đại quân Diêm xuyên mang đến. Dù là vậy thì lực lượng bạo tạc vẫn trùng kích huyết hải lăn lộn. Bên kia, địch nhân kiệt cũng lấy ra pháp bảo. Một mai rùa biến to gấp mấy vạn lần bao trùm thiên ngư vệ. Bày lông vào trong. Mai rùa lắc lư kịch liệt. Công dương tiên lấy ra một tấm thuẫn to lớn tấm thuẫn xuất hiện trạng dư ba của bảo tạc. Nhưng rõ ràng uy lực của tấm thuẫn không bằng mai rùa của địch nhân kiệt càng không như huyết hải của diêm xuyên. Trong phút chốc vẫn có một số đệ tử của công dương gia tộc vội thân trong bạo tạc. Rai! Xuất sinh này! Giữa không trung vang tiếng rống của bạo tạc thú Tây Môn Thánh Nhân. Âm ầm Hai cường giả bay lên trời, chỉ một lúc đã lao ra trời sao xa xăm. Âm ầm Âm ầm Âm âm! âm. âm, âm. âm, âm. Chỉ thấy trên trời sao xuất hiện từng hố đen to lớn quanh hố đen bao phủ thánh quang. Tây môn thánh nhân hung mạnh áp chế độc giác bạo tạc thú. Mọi người nhìn bầu trời, 12 con bạo tạc thú ở mặt Đông Hải cũng nhìn chăm chú. Diêm xuyên lạnh lùng quát. Tận dùng thời cơ, nếu qua đi không lấy lại được. Hữu cốt tử bạch khởi ra tay. Huyễu cốt tử lên tiếng. Tôn lệnh. Huyễu cốt tử vung tay. Đáy biển Đông Hải bỗng vang tiếng rồng ngâm chấm trời. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Chinh ngạc hỏi. Long mạch dưới đáy biển. Bạch khởi hét to một tiếng. Đồ thế quên, phong thiên đao trận. 10 vạn đại quân đồng thanh kêu lên. Rai. Diêm xuyên cũng bay ra khỏi lông liễn, lao hướng một đám bạo tạc thú bên dưới Miêu miêu đứng trên lông liễn, nhìn bầu trời, như mày meo thánh nhân, thực quen thuộc, trai, bên dưới đấy biển băng có mương, mương A, y Ngàn hải xuyên lông mạch vọt lên trời Tôm hướng 12 con bạo tạc thú. A, 12 con bạo tạc thú kinh ngạc cúi đầu nhìn. âm, ầm. 12 con bạo tạc thú bị mấy ngàn hải xuyên long mạch trùng kích bay lên trời. Bạo. Một số bạo tạc thú bản năng phản ứng tự bảo. Trên bầu trời Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông không biết nên nói gì. Chỉ kê tục bản năng tự bảo vệ mình là tự bạo. Tự bạo. Một đám đông hải long vương không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào đây. Trong phút chút có năm, 6 bạo tạc thú tự bạo. Nhưng còn có mấy bạo tạc thú không bạo tạc. Trong đó có một con bị mấy ngàn hải xuyên long mạch phụ thể. Quanh thân tỏa ánh sáng huyền hoàng. Bạo tạc thú bị ủy cút tự dùng mấy ngàn hải xuyên long mạch bao phủ rống to Khốn kiếp Phong thiên đao trận Mười vạn tướng sĩ gần như ra tay cùng lúc Trong phút chốc chém một đao hướng bạo tạc thú Mười vạn đao như chém ra với quy luật nào đó Không có cương đao Chỉ đẩy ra sóng gần trong hư không đè ép hướng bạo tạc thú Âm ầm. Một góc hư không chết mắt đông lại. Bạo tạc thú kia miễn cưỡng hét to một tiếng. Tự bạo. Nhưng phòng thiên đao trận đông hư không. Còn có mấy ngàn hải xuyên long mặt trói chặt. Bạo tạc thú kia thân thể biến hình nhưng không bạo tạc. Hình như cùng hư không đông lại. Khí long mặt đè ép. Va chạm. Chỉ chờ hư không bị phá vỡ thì sẽ sinh ra bạo tạc càng cường đại thêm. Tuy nhiên trong khoảnh khắc bạo tạc thú bị giam cầm. Diêm xuyên bay tới, phung tay trong lòng bàn tay có tán thiên đồng quang to lớn. Tán thiên đồng quan mở ra quan tài to lớn bao phủ bạo tạc thú. Âm âm. Trong khoảnh khắc bạo tạc thú bị chụp vào trong, biến mất. Âm âm, diêm xuyên đóng nắp quan tài. Hàng loạt động tác liền mạch, thời gian ngắn áp chế bạo tạc thú rồi bỏ vào tán thiên đồng quan Phía xa công dương tiên, địch nhân kiệt, tây hải long hoàng, thành tổ rất kinh ngạc. Công dương tiên kinh ngạc nói, bạo tạc thú không bạo tạc sao? Mắt địch nhân kiệt sáng lên. Ta hiểu rồi ta đã nghĩ ra cát. Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ Kinh ngạc hỏi. Là cách gì? Địch nhân kiệt lộ vẻ mặt mừng như điên nói. Các vị, 13 con bạo tạc thú này rõ ràng không biết nhau, tự chiến đấu riêng. Bây giờ chúng ta tập trung ra tay với một bạo tạc thú. Dùng truyền tốm. Thiên đế ban cho ta một tấm không gian thần phù. Truyền tống một bạo tạc thú quay về đại chú thiên đình. Do thiên đế bắt giữ. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ Kinh ngạc hỏi. “A! Địch đại nhân, hình như thiên đế cho ngươi không gian thần phù là để ngươi bảo mệnh. Địch nhân kỳ quát. Bây giờ ta vẫn sống khỏi mạnh, không cần bảo mệnh. Nghe lệnh của ta. Phải có được một bạo tạc thú. tung lệnh. Âm ầm. Đại quân của địch nhân kiệt bay xuống dưới, xong hướng một bạo tạc thú. Công dương tiên nhìn chầm chầm vào quan tài của Diêm Xuyên. Chỉ thấy tán thiên đồng quan không nổ tung mà bị hắn thoải mái thu vào trong tay áo. Công dương tiên tự cho rằng nghĩ ra cách hay la lên. Pháp bảo. Dùng pháp bảo chứa bảo tạc thú, phong ấm sao? Ha ha! Tất cả đệ tử công dương gia tộc theo ta đến nữa. Ta dùng đại phong ấm cầu bắt bảo tạc thú vào tay mang về gia tộc. Giao cho gia chủ xử lý. Tôn lệnh. Cùng thời gian. Mơn phủ, phía tây vạn quỷ cương vực, sâu trong biển rộng mênh môn. Tay diêm xuyên cương thi cầm một tán thiên đồng quan, nắp quan tài mở ra. Mắt diêm xuyên cương thi nhìn chầm chầm vào tán thiên đồng quan. Vù vù. Tán thiên đồng quan bỗng phun ra một bạo tạc thú. Bạo tạc thú rốn to. Khốn kiếp. Tự bạo. Âm ầm Đáy biển nổ tung, một hố đen to lớn xuất hiện. Sống biển ngập trời Nước biển nổ tung trên toàn mặt biển giấy lên sóng to vô tận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 10 chương 13 luyện hóa bạo tạc thú Giờ Y, e, mân Xuyên Cương Thi đứng cách không xa khó môi cong lên Diêm Xuyên Cương Thi âm trầm cười nói Ở đại thế giới vô duyên gặp bạo tạc thú, không ngờ có thể nhìn thấy nó tại đây, cũng tốt, tốt. Dương Giang, bên trên Đông Hải. Đoàn người Diêm Xuyên giải quyết xong một bạo tạc thú thì không hiếu chiến nữa. Diêm Xuyên bay lên long liễn, mười vạn đại quân theo sát phái sau. Miêu Miêu Hưng phấn hỏi, “Meo! bạo tạc thú, ngươi bắt được một bạo tạc thú. Diêm xuyên nói, đúng vậy, không thể ở lại đây lâu quay về Hàm Dương đi. Miu miêu gật đầu, nói, ừ ừ. Bạch khởi hét to một tiếng, khởi giác, hồi triều, rai, bốn cử lông hú dài kéo lông liễn quay đầu đi. Đám đông hải Long tột đông hải Long hoàng, ngao đông cực kỳ kinh ngạc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngao chí tôn, nếu ngươi có gì ở Đông Hải muốn mang đi thì hãy nhanh lên. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lên tiếng. Ừ ừ. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông vung tay xuống dưới. Âm ầm. Thủy tinh cung to lớn phá băng lao ra, chớp mắt đã tới chỗ Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Vương Tây cất thủy tinh cung vào tay áo, đám Long tột nhanh chóng thu dọn một phen. Rai! Mọi chuyện sẵn sàng, Long Liễn kéo Diêm Xuyên đi hướng chân Long Cương vực. Lúc sắp đi Diêm Xuyên liếc phía xa, Địp Nhân Kiệt la lên. Miên Nhu, ngươi cùng Bạo Tạc Thú quay về, nói với Thiên Đế thuộc tính của Bạo Tạc Thú, kêu Thiên Đế cẩn thận. Vù vù. Một bọc khí to lớn hình tròn bao bọc một bạo tạc thú và Bắc hải long hoàng, miên nhu đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắc hải long hoàng, miên nhu kêu lên. Biết rồi. Vù vù. Bọc khí chật thu nhỏ chết mắt biến mất. Vù vù. Địch nhân kiệt lộ vẽ hưng phấn. Địch nhân kiệt Hưng phấn nói. Hồi triều. Vạn long rống to, rai, địch nhân kiệt mang theo đại quân bay hướng Tây. Bên kia, công dương tiên cũng thành công. Đám đệ tử của công dương gia tộc còn sót lại thúc đẩy một thiết cầu to lớn trên thiết cầu có vô số phù văn. Công dương tiên Hưng phấn nói, bắt được rồi, ha ha ha ha. Đám đệ tử của công dương gia tộc thúc đẩy thiết cầu cũng rất vui trả giá hy sinh nhiều như vậy rốt cuộc thành công. Nhưng khi mọi người hưng phấn thì... Âm ầm! Thiết cầu nổ tung, uy lực mạnh hơn trước gấp mấy lần. Thiết cầu vỡ thành nhiều mảnh bắn tung tóm như lửa dao cắt vào đám người. A Bạo tạc to lớn khiến tiếng hét vang khắp nơi. Số đệ tử công dương gia tộc còn sống sót chết mắt bị tẩy sạc. Vô số tay chân cục bắn tung tóm. Chỉ còn lại hơn 1.000 người bị trọng thương. Công dương tiên người đầy máu, dù sử dụng thiên đạo bảo hộ nhưng nội tan vẫn bị thương. Công dương tiên nhìn bạo tạc thú từ thịt nát chậm rãi liền lại, gã kìm không được hộp bún máu. Địch nhân kiệt thành công Diêm xuyên thành công Tại sao mình thất bại Mười vạn người chỉ còn lại 1.000. Vô hạn tự bạo Vô hạn sống lại Công dương tiên ôm hận hét to Không Thứ khốn kiếp Muốn bắt ta sao Khục khục khục khục khục tự bạo Âm âm Lại là tiếng bạo tạc điếc tay Một đệ tử của công dương gia tộc Tiếp tục bị thanh tẩy Công dương tiên hốt hoảng mang theo số người còn sống vẻ mặt vi phẫn trốn hướng Tây Nam. Trên mặt văn Đông Hải chết mắt chỉ còn lại 10 bạo tạc thú. 10 bạo tạc thú nhìn nhau. Một bạo tạc thú trầm giọng nói. Bạo tạc thú đệ nhất Kỵ nói đúng chúng ta sinh hoạt đơn độc tất nhiên vì thiên hạ cường giả thèm muốn thu làm nô bộ. Lại một bạo tạc thú nói. Thần phục nó sao? Còn tốt hơn thành nô bột của ngoại tột. Chỉ cần nó mạnh thì nghe theo có ngại gì? Trải qua tình hình vừa rồi tâm tình của mười bạo tạc thú biến đổi, không mâu thuẫn việc thần phục độc giác bạo tạc thú nữa. Đám bạo tạc thú phát ra tiếng hú quá dị. Khục khục khục khục khục Đám bạo tạc thú nhìn chiến đấu trên trời sao? Sau nửa tháng, mơ phủ, đại hải kề bên vạn hủy cương vực. Diêm xuyên đứng trên mặt biển, hét to. Hủy quốc tử. Dẫn động u tuyền bốn phương. Thái mơ trận. Mô phỏng tuyệt đối băng hàng. Chỉ có như vậy mới áp chế bạo tạc thú được. Diêm xuyên nói xong lặn xuống đáy biển. tung lệnh. Âm âm. Trên mặt biến chớp mắt xuất hiện vô số băng xuyên. Mặt biển có vô số quân đội của Đại Trăng đứng. Các đại quân bạch khởi. Mông nghị chiếm lĩnh 4B. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Bất cứ sinh linh. Tử linh nào muốn tới gần toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Đóng văng hải vượt ước vạn dặm. Dưới đáy biển, âm âm, âm âm, tiếng nổ không dứt nhưng tầng suốt bạo tạc ngày càng nhỏ. Dưới đáy biển, một cái ao hình tròn to lớn tỏa ánh sáng bạc trong ác toát ra vô tỉnh khiết, đấy là thái mơ trận. Huyễu cốt tự dẫn động vô số u tuyền ngưng tụ mặt thành. Mặt biển bị đóng băng là do cái a to này toát ra khí lạnh. Trong a to ngâm một bạo tạc thú. Bạo tạc thú ở bên trong hình như không thể nhút nhút. Bên a có hai người đứng. Diêm xuyên hình người và Diêm xuyên cương thi. Hai Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào bạo tạc thú trong ao o Bạo tạc thú bị đóng băng rung cầm cập. Khục. Bạo tạc thú rung rảy hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Ta ta ta cùng khác ngươi kết kết ước là được. Diêm xuyên hình người mỉm cười nói. Khế ước. Không cần. Ta không cần khế ước. Bạo tạc thú hét to. Vậy thì các ngươi bắt ta để làm gì? Diêm xuyên hình người. Diêm xuyên cương thi cùng ra tay. Xung quanh hai người đột nhiên có vô số tinh thần vòng quanh. Ánh sao cực kỳ rực rỡ Từng lực lượng đè ép lan hướng bạo tạc thú Diêm xuyên hình người Diêm xuyên cương thi lộ vẻ hung ác Mắt lón tia sáng lạnh Bạo tạc thú rống to Luyện hóa Các ngươi muốn luyện hóa ta Rai không, rai Âm âm Vô số tinh thần bay hướng bạo tạc thú. Không, không. Mấy ngày sau. Mơ phủ, vạn quỷ cương vực, đáy biển phương Tây. Trong thái mơ trận, bạo tạc thú đã biến thành pho tượng đá. Ngoài thái mơ trận, diêm xuyên hình người, diêm xuyên cương thi khoanh chân lại, dựa lưng vào nhau. Một diêm xuyên quanh thân toát ra màu xanh sức sống. Diêm xuyên khác thì người toát ra màu xanh đen chết chóp. Hai mệnh cách khác nhau phân biệt rõ ràng ở thân hình của hai người. Diêm xuyên hình người. Diêm xuyên cương thi rơn. Nương. lên Gơn. Tùy. Hơn. A. Người đều mở mắt ra. Diêm xuyên cương thi mở miệng nói. Hỷ cốt tử triệt trận đi. Trên mặt biển vang rộng của hỷ cốt tử. Tôn lệnh. Âm ầm Thái mơ trận rút đi cách Diêm xuyên hình người. Diêm xuyên cương thi không xa còn lại thân thể cứng ngắt của Bạo tạc thú. Diêm xuyên hình người. Diêm xuyên cương thi nhìn chầm chầm vào bạo tạc thú. Diêm xuyên cương thi biểu tình lạnh văng. Hàm Mô Diêm xuyên hình người cong lên nụ cười tà. Đại hỏa. Diêm xuyên hình người vung tay lên, thân hình bạo tạc thú biến thành nhóm cát nổ tum. Lần này bạo tạc thú không thể lành lại được nữa. Diêm xuyên Cương Thi, Diêm xuyên hình người nhìn nhau, vừa lòng cười. Vù vù. Diêm xuyên hình người, Diêm xuyên Cương Thi cùng bay lên mặt biển. Trên mặt biển đứng vô số đại quân, thấy diêm xuyên hình người, diêm xuyên cương thi đi ra thì cung kính nói. Thánh Phương Các bạn đang nghe truyện tại truyện 10 wow. chương 14 ngãnh kiếp M Eo Miu nhảy lên va diêm xuyên hình người tò mò nhìn diêm xuyên cương thi, hỏi Mèo Diêm xuyên bạo tạc thú đâu? Diêm xuyên hình người mỉm cười nói. Đi đi, bạo tạc thú đã chết hoàn toàn rồi. Miêu Miêu tò mò hỏi. Mèo, vậy mới nãy các ngươi làm cái gì? Diêm xuyên hình người mỉm cười nói. Sau này ngươi sẽ biết. Diêm xuyên cương thi trở về Đại Tần Thành, còn Diêm xuyên hình người thì trở về Dương Giang, Hàm Dương Thành. Dương Giang, Hàm Dương. Diêm Xuyên và Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông đứng ở quảng trường Triêu Thiên Điện, nhìn dân chúng toàn thành. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông tò mò hỏi. Con bạo tạc thú của ngươi ra sao rồi? Diêm Xuyên mỉm cười, không giải thích nhiều. Đi chỗ nó nên đi. Diêm Xuyên hỏi. Ở Đại Trăng Thánh Đình thấy như thế nào? Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông cười khổ nói Bây giờ còn đỡ nhưng có lẽ sau này sẽ khó sống huống chi bây giờ Đông Hải đã bị bạo tạc thú vương chiếm cứ. Diêm xuyên trầm giọng hỏi Tây môn thánh nhân không làm gì được bạo tạc thú vương sao Đông Hải long hoàng Ngao Đông trầm giọng nói Không biết nữa Dù sao thì cuối cùng Tây môn thánh nhân rút đi, bạo tạc thú vương chiếm cứ Đông Hải. Trong lúc ngươi vào âm phủ thì danh tiếng bạo tạc thú vương truyền khắp cương vực bốn phương. Đông Hải trở thành địa bàn của bạo tạc thú vương, bất cứ thế lực cũng không được phép bước vào. Diêm xuyên lộ vẽ kinh ngạc hỏi, “A! 11 bạo tạc thú đều tình nguyện ngủ đông ở Đông Hải. Không lẽ Đông Hải có thứ gì khác? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông quá dị nói. Không thể nào. Ta ở Đông Hải lâu như vậy. Trừ hải nhãn của Đông Hải ra không có bí mật nào khác. Không lẽ bạo tạc thú thiết nơi đó? Diêm xuyên nhếu mày, mơ tê, rơ, a, mơ, ngầm nói. Không có sao. Có lẽ hải nhãn của Đông Hải còn bí mật nào đó. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông ngạc nhiên. À! Diêm Xuyên hít sâu, lắc đầu, nói. Mặc kệ như thế nào, nếu bạo tạc thú muốn ở lại Đông Hải thì cũng tốt. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông gật đầu. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngươi có thấy Hoàng Tuyền lộ rồi. Hãy mang theo long tộc của mình vào âm phủ đi. Ta sẽ cho các ngươi nơi giống như vậy tại vạn quỷ cương vực để ngươi chỉnh hợp long tộc ở âm phủ. Tái hiện huy hoàng. Đông hải Long hoàng, ngao đông cười khổ nói. a tái hiện huy hoàng. Ta là dương Long ở âm phủ sẽ bị ước chế thực lực, làm sao tái hiện huy hoàng? Chỉ có thể sống thường. Diêm Xuyên không an ủi mà lấy ra một hộp ngọc, nói Cái này cho ngươi cuối cùng như thế nào phải xem tạo hóa của ngươi? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông tò mò nhận lấy À! Trong khoảnh khắc nhận hộp ngọc con ngươi Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông co rút Không thể nào! Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông Kinh kêu mở hộp ngọc ra Bên trong bắn ra vô số ánh sáng xanh Vô cùng chói mắt Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông Kinh ngạc nói Đây là Mệnh cách của Thái Cổ Cự Long Làm sao có thể Không phải đã bị thành tổ nuốt rồi sao Ngươi đã giết thành tổ Diêm Xuyên lắc đầu Nói Không Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông không dám tin nói, không, vậy sao lại có mệnh cách này? Diêm Xuyên cười hỏi, ai nói đây là mệnh cách của Thái Cổ Cự Long? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông con ngươi co ruốt? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông há hút mồm kinh ngạc hỏi, Thái Cổ Cự Long là tổ long đời thứ tư của Long tục, ngươi có mệnh cách của ba đời trước sao? Diêm xuyên nghiêm túc nói Vốn không định đưa cho ngươi sớm như vậy Nhưng ta tin tưởng con người của ngươi Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông cầm hộp ngọt Muốn nói là quá quý trọng không thể nhận Nhưng nhìn mệnh cách của Tổ Long Trong phút chốt gã có nhiều lời mà không thể nói thành câu Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông nhìn Diêm xuyên Lộ nụ cười khổ, cuối cùng cẩn than cất đi mệnh cách của Tổ Long. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông trịnh trọng hành lễ nói. Đại Trăng Thánh Đình không phụ Ngao Đông, Ngao Đông sẽ không bao giờ phụ Đại Trăng Thánh Đình. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông hiểu là Diêm Xuyên cho gã mệnh cách không chỉ là một phần thực lực còn có Tôn Nghiêm. Về Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ Vốn Đông Hải Long Hoàng. Ngạo Đông không có tự tin đấu tiếp nữa. Không chỉ thực lực mà còn vì Bề Long phản bội khiến tôn nghiêm của gã bị giậm nét. Giờ phút này, mệnh cách của Tổ Long khiếp lệ Đông Hải Long Hoàng. Ngạo Đông rất nhiều. Lần nữa lập nên. Ngươi. Em. Bừng. Tinh. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông cực kỳ cảm động. Diêm Xuyên cười nói. Trước tiên khiến chính mình cường đại đi, sau này Đại Trăng Thánh Đình có việc cần ngươi hỗ trợ. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông gật đầu, nói. U, V, W, W, M. Khi nào vào âm phủ? Buổi chiều. Tốt. Công dương gia tộc. Công Dương Tiên mang theo 300 đệ tử chật vật trốn trở về Công Dương gia tột. Trên đường đi trong lòng Công Dương Tiên tràn đầy buồn bực. Mười vạn đệ tử gần như toàn diệt còn thu hoạt. Một dọc thiên nhất chân thủy, chỉ có một dọc này. Dù đã qua 10 ngày nhưng trong Công Dương Tiên vẫn truyền ra tiếng rốn giận dữ của Công Dương Tiên. Rai! Trước giờ chưa từng có trận thu thê thảm, xui xẻo thế này. Địch Nhân Kiệt, Diêm Xuyên đều có thu hoạch còn Công Dương Tiên thì? Công Dương Tiên tức giận quát. Địch Nhân Kiệt, Diêm Xuyên. Một tử tôn Phật Phòng lao sợ đi vào Đại Điện, nói. Lão Tổ Tôn, Công Dương Bôn Lôi đã trở lại. Công Dương Tiên Xô chịu nói. Công Dương Bôn Lôi. Kêu hắn đến gặp ta. tung lệnh. Rất nhanh công dương buôn lôi bị đưa tới. Diêm xuyên cương thi mới vào đại điện đã la lên. Giảm bớt lỗi lầm của mình. Lão tổ tung. Nguy rồi trưởng lão bị diêm xuyên ăn. a Công dương tiên ngẩn ra không kịp phản ứng. Công dương buôn lôi trách mắng. Là thật sự bị ăn. Đáng thương cho trưởng lão. Diêm xuyên kia giả man quá, thật là không có tính người. Công dương tiên quát. Ngao đông người nói rõ ràng ta nghe. tung lệnh. Tiếp theo công dương buông lôi kể lại tình hình âm phủ thiên nhân cung. Diêm xuyên cương thi nút tổ tiên. Công dương tiên há hốt mồm kinh ngạc. Huyết lão quái bị diêm xuyên ăn. Diêm xuyên cương thi gật đầu, nói. Đúng vậy Công dương tiên tức giận quát Thứ sao chổi nhà ngươi Tại sao người nào đi cùng ngươi cũng chết hết vậy Ngươi tai họa luôn huyết lão quái Đúng vậy Công dương buông lôi mang người đuổi theo diêm xuyên ba lần Mỗi lần đều chết hết Bao gồm tổ tiên lần này cũng tiêu đời Công dương buông lôi kêu oan Không liên quan gì ta Lão Tổ Tông Minh dám Là Diêm Xuyên, hệ dính vào Diêm Xuyên là đều xui xẻo Bôn lôi và nhiều đường huynh từng làm các loại nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ ra lỗi lầm Là Diêm Xuyên, hắn mới là sao chổi Lão Tổ Tông, dính vào Diêm Xuyên mới xui như vậy Công Dương Tiên Nhấn Mày nói Diêm Xuyên Đúng vậy Lần này đi Đông Hải cũng có Diêm Xuyên, khi đó mình thấy hắn bắt giữ bạo tạc thú nên mới bắt trước theo. Không phải vấn đề của ta mà là vì Diêm Xuyên. Trong phút chốc công dương tiên đẩy hết sai sót của mình lên người Diêm Xuyên tìm cái cớ thoát thân cho mình. Công dương tiên biểu tình nghiêm túc nói. Đúng vậy, là Diêm Xuyên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. 10 wow. chương 15 mệnh kiếp hạ. Cờ. Ông Dương bôn lôi chật nhớ lại. Mấy lần. À. Không. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước tại phong ấn giới. Công Dương gia tột ta tiến vào cũng bị Diêm Xuyên phế đi. Mặc kệ có phải do Diêm Xuyên làm không? Nhưng nghe nói mỗi lần hắn đều có mặt. Công Dương Tiên biến sắc mặt nói: "Đúng rồi, mỗi lần đều có viêm xuyên. Có viêm xuyên ở là thực lực của Công Dương gia tộc ta sẽ lập tức suy yếu, không lẽ, không lẽ? Không lẽ cái gì?" Công Dương Tiên giật mình đứng bật dậy. "Không lẽ viêm xuyên là mệnh kiếp của Công Dương gia tộc ta?" Công dương buông lôi bị hồ rung rẫy. Mệnh kiếp. Trong mệnh số một vật khắc một vật, diêm xuyên khắc công dương gia tộc ta, đây là mệnh. Công dương tiên đi qua đi lại trong đại điện. Công dương tiên trầm giọng nói. Nếu không phải thì diêm xuyên hại công dương gia tộc ta tổn thất thảm trọng kết thù lớn với công dương gia tộc ta. Nếu đúng là thật thì càng đáng sợ, Diêm Xuyên phải chết. Nếu Diêm Xuyên không chết thì công dương gia tộc ta vĩnh viễn không có ngày yên lành. Công dương buông lôi vội nói, À, vậy thì triệu tập tất cả tổ tiên, báo cho gia chủ của gia tộc chúng ta cùng đi giết Diêm Xuyên. Công dương tiên nghiêm túc nói, Không có. Nếu thật sự là mệnh kiếp thì không dết chết hắn được, sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Mặc kệ công dương gia tộc phái đi bao nhiêu người đều sẽ sinh ra nhiều chuyện khác nhau. Rất có thể làm công dương gia tộc ta tổn thất nặng nề. Công dương bôn lôi quái dị nói. “A, Diêm xuyên không mạnh như vậy đi. Không, ngươi còn chưa sâu sắc biết cái gì gọi là mệnh kiếp. Mệnh kiếp là dù hắn có là phàm nhân cũng có thể khắc chết tổ tiên. Đây là mệnh. Không ai có thể trốn thoát mệnh trêu cực. Vậy phải làm sao? Chờ chết. Công dương tiên con người co rút nổi. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Nơn Gơn Hiên là không Trước tiên chưa khẳng định Diêm Xuyên có phải là mệnh kiếp của công dương gia tộc ta không Co như là thật cũng không thể ngồi chờ chết Chúng ta không ra tay nhưng có thể mượn tay người khác xử lý Diêm Xuyên Đúng rồi, mượn giao giết người Hàm dương trong hậu cùng Diêm Xuyên cùng tử tử ngắt hoa hái quảt Hai người lặng im không nói. Qua một lúc lâu, tử tử lên tiếng. Chàng đi đi. Diêm xuyên nhìn tử tử cười khổ nói. Đa tạ. Tử tử chu môi nói. Ta biết cho dù ta không đồng ý thì chàng vẫn sẽ đi, không ai ngăn được chàng. Diêm xuyên im lặng. Tử tử đi tới, nhìn Diêm xuyên, sửa sang lại y phục cho hắn, nói. Đi đường cẩn thận, hãy đón thái tử về luôn đi. Diêm xuyên cầm tay tử tử, mắt lón nhu tình sâu đậm, ôm chặt nàng vào lòng. Mơn phủ, hàm dương, phía trước triêu thiên điện. Xa liễn bốn lông kéo chờ đợi, Diêm xuyên và quần thần trao đổi. Huệ cốt tử nhếu mày nói. Một trong đại thế lực ở Đông Ngoại Châu, thần kiếm sơn trang hình như gần đây có việc gì? Kẻ thù kiếp trước của thánh vương, chân hùng, hình như hắn có đại kỳ ngộ. Diêm xuyên nheo mắt nói. Chân hùng. Mắt hủy cốt tử lón ti sắc bén. Thánh vương có cần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không cần, đại kỳ ngộ. Cũng tốt, vậy thì ván bài mới chơi càng lớn. Thù này sẽ trả Nhưng không phải hiện tại, bởi vì đây không phải mối thù của một mình trẫm. Hữu cốt tử, ngươi phụ trách nhìn chằm chằm thần kiếm sơn trang chờ trẫm trở về. Hữu cốt tử ngập đầu, nói. Tôn lệnh. Diêm xuyên lại nhìn hướng dịch phong, nói. Về tử thanh cương vực. Mang Long cương vực. Kêu vương tiễn. Môn điềm đừng quá nóng vội. Chẩm không chỉ muốn cương vực mà càng muốn lòng người. Dịch Phong gật đầu, nói. Tôn lệnh. Diêm xuyên nhìn Bạch Khởi đứng một bên. Bạch Khởi nói. Thánh Phương yên tâm. Không cần lo về thiên đao cương vực. Có tống thiên tôn trấn giữ. Toàn thiên đao cương vực không ngừng đồng hóa với Đại Trăng Thánh Đình. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, -w, w, M Vậy ngươi hãy đi theo Bạch Khởi Hương Phấn nói Tôn lệnh Diêm Xuyên ra lệnh Lạ Bất Vi Không ngừng một giây nào Nhanh chóng thu nạp thiên hạ anh tài Bước chân của Đại Trăng Thánh Đình sẽ không ngừng lại Lạ Bất Vi gật đầu Nói Thánh vương yên tâm. Diêm xuyên lại nói. Lần này bạch khởi, giãn hận thiên kim đại vũ theo trẩm Tây hàn. Ba người lên tiếng. Tung lệnh. Miu Miu nhảy tới nói. “Meo, meo ta cũng muốn đi. Miu Miu bắt lấy tay áo của Diêm xuyên không chịu thả thân thể lắc lư bám ốm tay áo. Diêm xuyên cười nói. Đợi tới nơi ta sẽ triệu hoáng để ngươi truyền tốn đến. Miu Miu lắc đầu, nói. Không muốn ta phải đi chung. Diêm xuyên khuyên. Có lẽ trên đường đi sẽ kéo dài hơn một năm, đa số ta ở trong xa liện bế quan, ngươi có đi cũng sẽ thấy chán. Miu Miu rối rắm. Vậy sao? Miu Miu không thể ở yên được. Thấy Miu Miu đi ra ngoài thì nổi hứng thú. Nhưng kêu nó ở trong phòng nhỏ hơn một năm thì nó không chịu nổi. Diêm xuyên cười nói. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Nơn. Gơn. Hiên. Ngươi ở lại Hàm Dương còn có tự tử, tử chơi cùng Yên tâm Một khi đến Tây Ngoại Châu Thì ta lập tức gọi ngươi ngay Ngươi thông qua khế ước Truyền tốm đên Sơn ngươi biết là ngươi chỉ có thể Đến bên cạnh ta Không thể đi nơi khác được meo Miu Miu nghiêng đầu Nói Được rồi Lúc Diêm Xuyên đi tự tử, tử không đến được Hắn nhìn xung quanh khẽ thở dài Bạch khởi cao giọng quát Khởi giá Tứ Long rống to Rai Tứ lông kéo lông liễn từ từ bay lên trời Hướng đến phía tây Trong lông liễn Diêm xuyên lại lấy ra một phong thư Là lá thư của thượng quan Uyển nhi mà địch nhân kiệt đưa Trong thư không ghê nhiều Mạc Vũ Hề được Minh Phượng truyền thừa tam thái tử của Phượng Hoàng tộc cầu hôn Mạc Vũ Hề. Thiên Đế biết người là Thủy Hoàng đế, bởi vậy chưa đồng ý. Tuy nhiên Thiên Đế muốn được Phượng Hoàng tộc ủng hộ, lần này từ chối nhưng không thể kéo dài quá lâu. Thiên Đế có nói là trong vòng 3 năm không ai dám đến tiếng sáng việc này. Sau 3 năm sẽ lại nghị luận. Phận lệnh của mặt vũ hề nằm trong tay ngươi. Ta hỏi ý thiên đế, được phép báo cho ngươi biết. Diêm xuyên thở ra hơi dài. 3 năm sau. 3 năm này bao gồm lúc địch nhân kiệt trên đường đi. Nói chính xác hơn Diêm xuyên chỉ còn lại hơn một năm. Diêm xuyên đứng ở đằng trước quảng T. Rơn. Ú. Ú. Vinh. Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Long Liễn, Nhớ mày suy tư, Diêm Xuyên nhớ mày nói, Vọ chiếu sao, Bạch Khởi Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên đáng sau lưng Diêm Xuyên chờ đợi, Diêm Xuyên trầm giọng hỏi, Doãn Hận Thiên, Phượng Hoàng Tục ở Nam Ngoại Châu, Doãn Hận Thiên gật đầu, Nói, đúng vậy, Nam Ngoại Châu có hai đại thế lực, Độc Cô Thế Gia và Phượng Hoàng Tột. Độc Cô Thế Gia ở phái Đông Nam Ngoại Châu, Phượng Hoàng Tột ở phía Tây, giáp giới Tây Ngoại Châu. Tây Ngoại Châu chính là Đại chu Thiên Đình. Doãn Hận Thiên nói, Thánh Vương, chúng ta đi Đại chu Thiên Đình có thể ngang qua Phượng Hoàng Tột. Phượng hoàng tộc thống tri nhiều chủng tộc cầm lại trong đó có trĩ kê tột. Trước đó không lâu Đông Hán đưa tin Đông Phương chính phái và nhâm thử lại tìm thấy một địa chi tổ huyết mạc. Chiếc tung của trĩ kê tột. Trĩ hậu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trĩ hậu. Cũng tốt, vậy đi đi. Ba người gật đầu, nói. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Wow! Mười chương 16 sáu dương cương vực. Giờ I.E.M. -E Xuyên tiến vào đại điện, bế quan. Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên, Bạch Thợi đứng bên ngoài canh giữa. Long Liễn bay nhanh hướng Tây Nam. Trải qua Hoàng Đông Nam Châu. Mặc dù tốc độ rất nhanh. Bay cao. Nhưng vẫn bị một số cường giả phát hiện Công dương gia tộc công dương tiên phủ Một đệ tử của công dương gia tộc xông vào trong công dương tiên phủ Hết to Lão Tổ Tông, Diêm Xuyên đi qua Công dương tiên nhớ mày nói Cái gì? Đi qua Ngươi khẳng định Tuyệt đối không sai Lòng liễn của Diêm Xuyên rất đặc biệt Tứ Long kéo xe thiên hạ này còn ai dược như vậy? Nhìn phương hướng hình như là đi Nam Ngoại Châu. Công dương tiên nhớ mày trầm ngâm nói. Ngươi đi báo cho công dương buông lôi. Ta gọi mấy trưởng lão khác. Sau một canh do tụ tê. À! Ây! À! Phủ của ta. Tôn lệnh. Công dương tiên lộ vẽ mặt dữ tận. Diêm xuyên, hãy cầu nguyện mình may mắn đi. Nửa năm sau, Nam Ngoại Châu tói dương cương vực. Trong một trang viên to lớn, Long liễn của Diêm xuyên đáp xuống quảng trường trang viên. Diêm xuyên, Bạch Khởi, Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên bước ra khỏi Long liễn. Đằng trước có một nam nhân mập mạc cung kính vái. Thiên hộ thuộc Đông Hán trú ở toái dương cương vực khấu kiến Thánh Vương. Nam nhân ăn mặc rất bình tĩnh, rõ ràng là vì muốn che giấu tai mắt người. Diêm xuyên gật đầu, nói. Bình thân, thiên hộ của Đông Hán kích động đứng dậy. Tạ Thánh Vương, Diêm xuyên nhìn thiên hộ của Đông Hán, hỏi. Chỗ này là cương vực của trĩ kê cột, là Đông Phương chính phái khiến các ngươi truyền tin tức trở lại. Thiên hộ của Đông Hán nói, Đúng vậy thưa Thánh Vương nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Đông Phương chính phái không muốn chờ, vì vậy đi Tây Ngoại Châu trước khiến ta tiếc đại thiên đế. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Thiên hộ của Đông Hán cung kính nói Thật ra thì Thánh Vương tới đúng lúc Giờ phút này tóa dương cương vực mới uẩn dục ra một viên Thái Dương thần châu mới Có nhiều thế lực tiến đến Mười ngày trước còn có một Thánh Nhân tới Diêm Xuyên hơi biến sắc nói Thánh Nhân Thiên hộ của Đông Hán cung kính nói Nghe nói là Tây Môn Thánh Nhân cũng đến vì Thái Dương Thần Châu. Giờ phút này Tây Môn Thánh Nhân đang ở ngoài toá Dương Điện, đánh cờ cùng Trị Hậu. Trị Hậu nói là nếu Tây Môn Thánh Nhân đánh cờ thắng nàng thì ủ dục Thái Dương Thần Châu lần này sẽ thuộc về Thánh Nhân. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Đi xem thử. Tung lệnh. Thiên hộ của Đông Hán nhanh chóng thay đồ đen, che mặt. Long liễn đặt một bên, bốn người theo thiên hộ của Đông Hán nhanh chóng đi xa. Không lâu sau dơ, dơ quy quy, a ơ, nâng, người đứng trên đỉnh núi. Xung quanh vô số trĩ kê bay múa. Hình dạng khác nhau. Mặc dù không hoa mỹ bằng phượng hoàng nhưng cũng hiện rõ trĩ kê cột tại đây hương thịnh. Xung quanh có nhiều ngọn núi trên đỉnh núi lục tục đứng một vài tu giả. Mọi người nhìn chầm chầm chỗ trung tâm. Trung tâm có một cung điện to lớn tâm biển đề tóa dương điện. Quảng trường đằng trước cung điện có nhiều tu giả cung chính đứng. Trên quảng T, Rơn, U, U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơn, gần, có hai ghế đế. Trên ghế có hai bóng áo trắng ngồi. Một người là Tây Môn Thánh Nhân trước đó mới chiến đấu cùng bạo tạc thú vương tại Đông Hải. Một người khác là bà lão ăn mặc gọn gàng. Hai người ngồi trên ghế đá đối diện cầm một quân cờ, nhìn chăm chú vào bàn cờ trên bàn đá. Họ đang đánh cờ. Bạch Khởi Kinh ngạc hỏi. Bà lão này chính là trị hậu sao? Doãn Hận Thiên gật đầu, nói. Chắc là trĩ hậu trăm vạn năm qua bà ta giống như ngao đông tu vi đã lâu không tăng tiến, bộ dạng dần già nua. Kim Đại Vũ nhớ mày nói. Thánh Vương ta cảm giác tại Tóa Dương Điện có khí nóng cháy. Diêm Xuyên nhớ mày hỏi. Chẩm cũng cảm giác tới rồi, Thái Dương Thần Châu, đây là cương vực ủ ẩn dục sao? Thiên hộ của Đông Hán Cung Chính nói. Thuộc hạ không biết. Nhưng mọi người đều nói như vậy. Doãn hận thiên lắc đầu, nói. Thiên đế, có lẽ thần biết tình huống. A Doãn hận thiên nói. Hồi thượng cổ đại kiếp nạn. Thái dương của âm phủ bị liên thần đánh nát. Mảnh vỡ của Thái dương bị tìm kiếm. Chắc là đã đưa vào cương vực. Bởi vì nó mới được đặt tên là Toá dương cương vực. Trị kê tục là chủng tộc duy nhất khiến tóa dương bất diệt. Vì vậy trị kê tục trong giữ mảnh vỡ của Thái Dương. Bạch Khởi lộ vẽ kinh ngạc hỏi. Trị kê có thể khiến Thái Dương bất diệt. Doãn Hận Thiên giải thích rằng. Đúng vậy. Gia tộc có ghi chép tiếng gáy của trị kê có thể hợp cùng Thái Dương. Khi Thái Dương vỡ. Sức nóng tứ tán. Mắt thấy sắc hóa thành đống khoáng tài. Vạn con gà trống gáy phong lại sức nóng của Thái Dương. Bạch khởi quá dị nói. Gà trống. Nhưng trĩ hậu. Phía xa trĩ hậu chật mở miệng nói. Tây môn thánh nhân đến lượt ngươi. Trĩ hậu mở miệng. Mọi người không biết nói gì. Vì giọng của trĩ hậu là nam Mọi người nhìn hướng thiên hộ của Đông Hán hỏi Trĩ hậu là nam hay nữ Thiên hộ của Đông Hán quá dị nói Ta ta không biết Mọi người lựa chọn bỏ qua vấn đề này Câm nín nhìn hai người đánh cờ Không xa trong một sơn cốt Trong sơn cốt đứng một đám người áo đen vây quanh một nữ nhân nàng không che mặt. Nếu Diêm Xuyên trông thấy chắc chắn nhận ra đó là Thượng Quan Uyển Nhi của Đại Chu Thiên Đình. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng đến đây. Sau lưng Thượng Quan Uyển Nhi, một người áo đen hỏi: "Đại nhân, kế hoạch của chúng ta có thay đổi không?" Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu, nói: Không cần. Thượng quan uyển Nhi che mặt lại, khiến người ta thấy không rõ mặt mày. Trong một sơn cốt khác cũng đứng một người nam nhân quen. Một nam nhân mặc áo vàng, sau lưng có một hồ lô vàng to cỡ một người, xương tráng gồ lên, diện mạo hung hãn Chính là sát đến ngày xưa ở trong phong ấm dưới cổng trạm tiên hồ lô. Sát đế nhìn đoàn người Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói Hắn đến Hắn cũng đến Sát đế nhớ mày suy tư Dường như Diêm Xuyên có trực giác ngoái đầu nhìn Nhưng sát đế đã biến mất trong sơn cốt Diêm Xuyên nhìn một lúc tiếp tục chú ý vào bàn cờ của trị hậu với Tây môn thánh nhân Bên ngoài tóa dương điện Diêm xuyên nhìn bàn cờ phía xa. Trị Hậu đánh cờ với Tây Môn Thánh Nhân. Trị Hậu, Tây Môn Thánh Nhân liên tục đặt cờ đã ba ngày trời. Tây Môn Thánh Nhân đứng dậy, nghiêm túc nói. Kỳ lực của quan tài kinh thế Tây Môn không địch lại. Trị Hậu đứng dậy theo trịnh trọng hành lễ với Tây Môn Thánh Nhân, nói. Thánh nhân đã quá lời trị hậu chỉ là may mắn. Thiên điệu tàn phá. Thánh nhân có trách nhiệm trọng đại. Trị kê tục canh giữ Thái Dương cho thiên điệu. Xin thánh nhân chiếu cố nhiều hơn cho. Tây môn thánh nhân gật đầu, nói. Nên, vô số tu giả lộ vẽ kinh ngạc. Tây môn thánh nhân mà chơi cờ thua. Giọng quan tài hùng hồn. Nhìn hướng bốn phía. Các vị. Thái dương thần châu mỗi 10 vạn năm sinh ra một viên. Trị kê tộc không dám giữ một mình. Nguyện dân cho thiên hạ. Có thể thắng ta là sẽ được Thái dương thần châu. Các tu gã náo động. Một nam nhân áo tím chợt bay đến. Trị hậu ta đến đánh cờ với ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 17 Thắng Tờ Trị hậu cười hỏi Không biết ngươi lấy gì đặt cược Trị hậu không thèm hỏi tên của nam nhân áo tím Cược Trị hậu cười nói Đúng vậy Tây môn thánh nhân lấy danh dự làm cực thắng thì được Thái Dương Thần Châu Thu thì mất danh Không biết ngươi lấy gì để cực, hiển nhiên danh của ngươi không bằng thánh nhân, lấy thứ ngang hàng cực ta mới đánh cờ cùng ngươi. Nam nhân áo tím sắc mặt khó xem nói, vật ngang hàng. Trị hậu mỉm cười nói, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, thắng thì được báo vật. Thu không hao tổn gì cả, làm gì có chuyện tốt như vậy. Trị kê tộc của ta đời đời canh giữ Thái Dương cho thiên địa, không oán không hối hận. Trọng bão xuất hiện. Trị kê tộc ta cũng có rất nhiều tu giả. Vì canh giữ Thái Dương mà không thể du lịch thiên hạ. Không tiến bộ được. Ta không muốn làm trị kê tộc sống quá kham khổ. Nếu ngươi lấy ra trọng bão thì ta sẽ đánh cờ cùng người. Thắt thì lấy đi hết. Thu thì để lại trọng bảo của ngươi. Nam nhân áo tím tiếp tục sắc mặt khó xem nói. “A! Trị hậu cười nói. Đương nhiên lấy thực lực thay thế cũng được. Mười vạn tiên thạch là ta sẽ chơi một ván với ngươi như thế nào? Nam nhân áo tím. Mười vạn tiên thạc. Bán gã cũng không có. Tại hạ đường độ. Tu giả nam nhân áo tím quay đầu bay vào rừng núi không còn bóng dáng. Mặc dù mấy người khác khó chịu nhưng Tây môn thánh nhân còn như vậy, thánh nhân có mặt thì không ai dám nổi điên. Diêm xuyên nói với thiên hộ của Đông Hán. Thiên hộ, ngươi trở về đi. Tôn lệnh. Thiên hộ đó rút đi. Phía xa trị hậu nhìn bốn phía. Có ai nữa không? Xung quanh im lặng, đang khi trĩ hậu thất vọng thì Bỗng nhiên một thanh âm vang lên Để ta Chỉ thấy Diêm Xuyên mang theo kim đại vũ, bạch khởi, doãn hận thiên cất bước đi tới, bay đến quảng trường tóa dương điện Trĩ hậu tò mò hỏi À, các hạ là Diêm Xuyên mỉm cười nói Đại trăng thánh đình, Diêm Xuyên Tây Môn Thánh Nhân bỗng trầm giọng nói, Thánh Phương Đại Trăng, Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói, Tây Môn Thánh Nhân, Đại Trăng Thánh Đình An phận ở một góc đông ngoại châu, không ngờ cũng được Tây Môn Thánh Nhân biết. Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng nói, Ha ha ha ha ha, làm sao ta có thể không biết? Bốn thánh nhân chúng ta hay liên hệ nhiều tin tức đại thọ của hóa tôn thiên thánh nhân đã bị ngươi đại náo một phen. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Nếu Tây môn thánh nhân đã biết thì hôm nay xin thánh nhân tại đây thanh minh cho Doãn ra một phen. Ngày xưa Doãn gia cống hiến cho thiên hạ nhiều vô số cuối cùng oan ước diệt tột. Thánh nhân đại thiên mục thủ thiên hạc hy vọng thánh nhân có thể trả lại trong sạch cho Doãn gia. Doãn hận thiên đứng sau lưng diêm xuyên bước ra một bước, nói. Gia chủ của Doãn gia, Doãn hận thiên bái kiến tây môn thánh nhân. Trị hậu nhớ mày nói. Doãn gia, xung quanh có nhiều người tò mò nhìn. Có người nghĩ đến Doãn gia, có người không biết. Tây Môn Thánh Nhân nhìn Doãn Hận Thiên cuối cùng hiếp sâu, nói. Có thể. Tây Môn Thánh Nhân nói rồi vung tay. Trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một hình ảnh to lớn. Bên trong là tình hình âm phủ ngày hôm đó. Mọi người im lặng nhìn. Trong hình ảnh Doãn Hận Thiên đối đầu với tả gia. Cuối cùng là được Tây Môn Thánh Nhân gật đầu. Đồng ý rửa oan Si sầm. Bốn phương xung sao Thượng cổ có bí mật như vậy Có nhiều người hâm mộ kẻ tham gia đại thọ Của hóa tung thiên thánh nhân Bởi vì khi đó có một oan Ký ước tổ tiên cùng mọi người Ký ước tổ tiên cường đại Doãn hận thiên bái bốn phương Doãn hận thiên không nói lời cảm động gì Yên lặng đứng sau lưng diêm xuyên Trị hậu thổn thức nói, năm đó ta cũng hiểu lầm doãn gia. Doãn hận thiên cười nói, mọi chuyện đã qua đi trị hậu tin tưởng doãn gia ta trong sạch là đủ rồi. Trị hậu gật đầu, tây môn thánh nhân nhìn diêm xuyên trầm thắp cười nói. Mơn phủ đồn đại hóa tôn thiên thánh nhân kết thù với đại trăng thánh đình của ngươi. Chờ khi hồi phục vết thương Thì sẽ diệt đại trăng ngươi Diêm xuyên cười nói Ha ha ha ha Đa tạ thánh nhân quan tâm Đợi đến ngày đó Nếu Tây môn thánh nhân có rảnh Thì cứ đi đại tầng xem tình huống Tây môn thánh nhân thấy quái Diêm xuyên này thật sự không biết sống chết Diêm xuyên quay đầu nhìn trĩ hậu Hỏi Trĩ hậu ta đánh một ván với ngươi được không? Trị hậu nhìn Diêm Xuyên, mỉm cười nói. Dĩ nhiên ta hoan nghênh, nhưng không thể thiếu đặt cực 10 vạn tiên thạch hoặc là trọng bảo cùng đẳng cấp. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Ta lấy vật này cược với ngươi đi. Diêm Xuyên nói rồi lấy ra một hộp ngọt. Trị hậu bất ngờ. Dù sao tiên thạch dễ lấy nhưng trọng bảo khó cầu. Tóm lại mọi người đa số lựa chọn dùng tiên thạch để cược Diêm xuyên thật sự có trọng bảo. Trị hậu tò mò nhận lấy dò xét. Nhưng khi trị hậu dân, dân, quy, quy, u, nơn, mơn, gơn, Vào hộp ngọc thì bỗng con ngươi co rút. Xung quanh các tu giả nhìn biểu cảm của trĩ hậu, rất tò mò an trọng bảo gì khiến trĩ hậu làm vẻ mặt như vậy. Trĩ hậu định mở hộp ngọc ra, nhưng Diêm Xuyên vương tay đè nắp hộp. Diêm Xuyên cười hỏi. Trĩ hậu, nếu muốn xem báo vật này thì có phải là nên cho ta xem Thái Dương Thần Châu không? Trĩ hậu khó xử. Cái này. Diêm xuyên cười hỏi. Trị hậu không lẽ báo vật của ta không bằng Thái Dương Thần Châu? Trị hậu vội cười nói. Diêm đế hiểu lầm. Trị hậu nói rồi cũng đưa ra một hộp ngọt. Hai người cùng mở ra, hai hộp ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Trị hậu nhanh chóng đóng nắp hộp, mắt lón tiê kiếp động. Thụy tổ mệnh cát. Là thật sự. Trong hộp của Diêm Xuyên đặt một quả cầu vàng to như dư hơn. À. U. Sơn. Giống tiểu Thái Dương nở rộ ánh sáng rực rỡ. Diêm Xuyên nghiêm túc gật đầu, nói. Bảo bối tuyệt vời. Diêm Xuyên đóng nắp hộp, hai người trau đổi với nhau. Trị hậu hưng phấn nói. Diêm đếch. Mời Diêm xuyên mỉm cười Cất hộp ngọc của mình Chậm rãi ngồi xuống Tây môn thánh nhân tò mò nhìn hai người Đoàn thứ tự trước sau Diêm xuyên đặt cờ trước Quân thứ nhất thiên nguyên Trị hậu không khinh thường Thậm chí nghiêm túc hơn lúc trước Suy nghĩ một lúc rồi mới đặt cờ Khi người đánh cờ Trị hậu Diêm xuyên đặt 100 quân xong toàn bàn cờ biến ảo. Tây môn thánh nhân kinh ngạc nhìn bàn cờ. Ủa? Tây môn thánh nhân không ngờ Diêm xuyên có kỳ lực như vậy. Trị hậu càng nghiêm túc hơn. Ba canh giờ sau trị hậu đặt cờ ngày càng chậm trên mặt lộ vẽ sốt ruột. Diêm xuyên mỉm cười. Tây môn thánh nhân nghi hoặc nhìn bơn á, nơn, phơn cờ. Kỳ lực của trĩ hậu đã mất tiêu chuẩn, không lẽ là vì quá để ý báo vật trong hộp ngọc vừa rồi? Trĩ hậu quá để ý ngược lại không cách nào đạt đến trình độ bình thường. Tố chức tâm lý của Diêm Xuyên ngược lại cao hơn trĩ hậu nhiều. Diêm Xuyên càng đánh càng trôi chảy, nhiều lúc toàn là trĩ hậu suy nghĩ. Lại qua ba ngày, Tây Môn Thánh Nhân hiếp sâu, nói...